Trong thế gian này, những việc thấy vậy mà không phải vậy nhiều lắm lắm. Chứng kiến chỉ có nghĩa là nhìn thấy. Nhìn thấy không có nghĩa là nhìn rõ. Nhìn rõ không có nghĩa là hiểu được. Hiểu được không có nghĩa là hiểu rõ. Hiểu rõ không có nghĩa là đã thông suốt hết mọi vấn đề. Mọi thứ chúng ta nghe chỉ là ý niệm, chưa phải là thực tại. Mọi thứ chúng ta thấy Thường nhuộm mầu quan điểm cá nhân Chưa chắc là sự thật Người biết nghi ngờ chính cái thấy Cái nghe của mình Thường sẽ thận trọng Trong mọi hành xử giữa cuộc đời Khi rèn được thói quen Không vội vàng kết luận Khen, chê, bình phẩm tốt xấu bất kỳ ai Thì ta sẽ bớt đi Những lần xấu hổ, lúng túng vì lỡ lợi Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chăng hoài chớ để buồn một ai. Cho cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài khi. Còn nhớ câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử như sau. Vào thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước như hầu loạn lạc, dân chúng phi bạt điêu linh lầm than đói khổ. Thầy trò khổng tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi, và cũng có nhiều ngày phải nhìn đói, nhìn khát. Tuy vậy, không một ai kêu thang, thoái chí, tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thầy, sau một lộ trình dài đầy vất vả đói khát, Ngày đầu tiên đến đất tệ, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh khổng tử, Nên đem biếu thầy trò ông một ít gạo. Khổng tử liền phân công cho tử lộ, dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau còn nhan hội thì đảm nhận việc thổi cơm. Tại sao khổng tử lại giao cho nhan hội, một đệ tử đạo cao đức trọng mà ông đã đặt nhiều kỳ vọng nhất, phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đám học trò của ông đói kém, vất vả dài ngày như vậy, thì việc phân công cho nhan hội, tạm thời quản việc nấu nướng, bếp nút là chu toàn và hợp lý hơn cả. Vậy là tử lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau. Nhan hội thổi cơm ở nhà bếp, Khổng tử nằm đọc sách ở nhà trên, nơi ông nằm đọc sách vừa hay cũng đối diện với nhà bếp, chỉ cách một cái sân nhỏ. Đàn đọc sách, bỗng khổng tử nghe một tiếng cực từ dưới nhà bếp vọng lên. Khổng tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy nhan hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, nhan hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh, rồi từ từ đưa cơm lên miệng. Hành động của nhan hồi không lọt qua được đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng Chào ôi, học trò tốt nhất của ta mà lại đi ăn Vụng thầy, Vụng bạn, đốn mạc như thế này ước. Chào ôi, bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói. Sau đó, tử lộ cùng các môn sinh khác mang rau về, nhang hồi lại luộc rau. Khổng tử vẫn nằm im đau khổ. Công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong xuôi. Nhan hồi và tử lộ dọn cơm lên nhà trên. Tất cả các môn sinh chắp tay mời khổng tử sơi cơm. Khổng tử ngồi dậy và nói rằng, Các con à, chúng ta đi từ đất lỗ sang tề, đường xa vạn dậm. Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dại nắng dầm mưa, đói khổ như thế này, mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch. Các con vẫn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm khát nước. Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất tề, may mắn làm sao thầy trò ta là có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất tề này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương và nước lộ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy. Các con bảo có nên chăng? Trừ nhan hồi đứng yên, Còn các môn sinh đều chấp tay thưa. giả thưa thầy, nên ạ? Khổng tử lại nói, Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không? Tất cả học trò không rõ ý khổng tử muốn nói gì, Nên ngơ ngát nhìn nhau. Lúc bấy giờ, nhan hồi liền chấp tay thưa. giả thư thầy, nồi cơm này không được sạch. Khổng tử hỏi, tại sao? nha hồi th thưaạ khi đang nấu cơm con mở vuung ra xem thử cơm đã chín đều chưa chẳng may một cơn gió tràn vào bồ hống và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cho nồi cơm còn đã nhanh tay đầy vuung lại nhưng mà không kịp sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi nhưng lại nghĩ cơm thì tích chúng huynh đệ lại đông Nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình chung làm mất một phần ăn các huỳnh đệ của con hẳn phải ăn ít lại vì thế cho nên Con đã mạng phép thầy và tất cả huynh đệ ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dân thầy và mọi người. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa à? Nghe nhàng hồi nói xong, Khổng tử ngửa mặt lên trời mà than rằng, Chào ôi, thấy ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Chào ôi, suy tiên nữa là khổng tử ta lại trở thành kẻ hồ đổ mất rồi. Điều ta sợ không phải là sự thật, mà là ta sợ những người giấu đi sự thật đó. Còn nhớ khi tôi còn nhỏ, đã từng chơi một trò chơi mà tôi rất thích. Trò này là, giáo viên sẽ yêu cầu học sinh ngồi đầu bàn, đọc một câu trong tờ giấy, và học sinh ngồi đầu bàn sẽ phải nói lại câu đó cho học sinh ngồi phía sau. Từng người, từng người một. Cho đến học sinh ngồi cuối cùng, và học sinh ngồi cuối đó sẽ phải nói lại với tất cả mọi người điều mà người đó nghe được là gì. Điều thú vị ở đây là, nội dung của câu nói mà học sinh bàn cuối nghe được hoàn toàn bị thay đổi so với bản gốc. Và điều tôi muốn nói thêm ở đây là dù chúng ta nghe được chuyện gì đó, trước khi câu chuyện đó đến được với chúng ta, thường thì đã bị bóp méo so với bản gốc, nhưng không ai rõ nó đã méo mó đến mức nào. Vậy thì, làm cách nào để chúng ta biết được câu chuyện mà mình nghe được, có phải là sự thật hay không? Tệ nhất là, chúng ta luôn đi ngay đến kết luận và đánh giá sai về người đó hoặc điều đó. Chúng ta có thể hiểu lầm người đó điều đó từ những thông tin sai lệch mà ta có Và trên cả bi kịch đó là bảo người tin vào cái thấy của mình Vận động mọi người tin vào cái thấy của mình Cũng như mình tin vào cái thấy của người khác mà không suy xét lại Con người ta ví như một kẻ mang hai cái túi Một cái trước ngực và một cái sau lưng Cái túi chứa đựng những tật xấu của mình đeo đằng sau Nên không thấy gì cả Còn cái túi đựng những khuyết điểm của người khác thì đều ở phía trước nên nhìn thấy rất rõ ràng cho nên trong Ki Ch chúa mới có câu sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không đầy ý tới Đúng vậy một lời bất cẩn có thể gây bất hòa một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng một lời yêu thương Có thể đem lại hạnh phúc Người ta chết vì con dao đâm xuyên trái tim Có người chết vì đôi ba câu nói dẫn đến cùng cực Một câu nói có thể khiến hàng trăm trái tim rung động Nhưng cũng một lời nói Cũng có thể khiến hàng vạn trái tim đầy oán hận Có những lúc ta như kẻ ăn xin Mãi miết đi xin ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của người khác Nghĩ như thế nào về ta Ta như kẻ ăn xin Đi ý kiến kẻ khác, nhưng lại chưa một lần xin ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Bởi vì ta thiếu trí tuệ, thiếu tin tưởng vào bản thân mình chăng? bậc trí huệ biết được điều duy nhất cho không trên thế gian này, đó chính là lời khuyên. Lời khuyên là một thứ gì đó mà ai cũng muốn cho đi một cách hào phóng. bậc trí huệ sẽ chuẩn bị cho ta trước khi ta được nhận lời khuyên đó. Có thể sẽ mất nhiều năm để chuẩn bị cho mảnh đất Và chỉ có thể ta mới có thể gieo được hạt mầm kia Sẽ là kẻ dại khờ Nếu ta cứ vương vải hạt mầm của mình trên tảng đá Mà chẳng bận tâm đến việc mình đang phí hoại hạt mầm Đừng nhìn vào vết mực loan trên giấy Cũng đừng quá chú tâm vào vết mực quá mức cần thiết Mà quên mất cả trang giấy trắng Còn rất nhiều khoảng trắng con người ta cũng vậy Phần lớn chúng ta Chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, cái sai, cái xấu Mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người khác Thì ra người khác không quan tâm mình như mình nghĩ đâu Mình luôn tìm kiếm mình đầu tiên Trong mọi bức ảnh có hình bóng mình trong đó Thì thoảng mình tự phán xét bản thân mình nữa chứ Vậy mà người khác cố công tìm kiếm khuyết điểm Thì mình lại khó chịu Cỡ sao không gửi lời biết ơn đến những người anh em hào phóng kia Dù gì những con người như vậy đã dành thời gian quý báu để quan sát mình từ góc độ của chính họ. Cách mà chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả dối. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực kia đều bắt nguồn từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm là quay trở vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn mình vốn đang ngập đầy trong bão. Cũng đừng nên để suy nghĩ của người khác định hình bản thân mình. Tôi tin người anh em cũng không thích điều đó đâu. Mỗi cá thể cần được tự do trong mỗi suy nghĩ. Đó là sự tự do tối thiểu nhất. Ta sống một cuộc đời luôn làm theo những gì người khác nói mà chưa từng đặt câu hỏi. Không có câu hỏi thì không có câu trả lời. Không có câu trả lời Thì cứ mãi sống theo những gì người khác nói là tốt Ta cần suy nghĩ một lần thôi cũng được Nó có thật sự tốt với ta hay không Khi ta đặt câu hỏi Mọi thứ đều thay đổi Đừng nằm đó sống hết ngày Theo sự sắp đặt của người khác Hãy quan sát thật kỹ đi Rồi ta sẽ thấy Nếu ta làm điều gì đó tốt Nó sẽ bảo mình là Đứa ngốc làm điều tốt chẳng được trả tiền Mọi người sẽ chê cười Nếu ta làm điều gì đó xấu Nó cũng sẽ nói mình đang làm điều gì vậy Ta sẽ xuống địa ngục Ta đang phải khổ vì nó Bất kỳ điều gì ta làm Nó sẽ có ở đó và kết án ta Đây là thảm họa Đây là bi kịch của kẻ kết án trong ta gây ra Trong từng giây phút Tiếng nói nhỏ đó Vẫn thì thầm trong ta Cho nên Này hận thù Này tuyệt vọng Này định kiến và cố chấp Hãy gạt bỏ sang một bên Để cho phép bản thân mình được lắng nghe Lắng nghe để thấu hiểu Chỉ khi thấu hiểu thật sự Ta mới tạo nên được những khoảnh khắc tuyệt vời cho những người ta yêu thương Học cách thấu hiểu và cảm thông Nếu người anh em chưa làm được điều đó Chỉ ít hay học cách lắng nghe Khi ta im lặng Ta tự khắc sẽ học được cách lắng nghe Thường thì chúng ta chỉ muốn nói Mà đôi khi quên mất Chúng ta cũng cần học cách im lặng Tài sản quý nhất của con người không chỉ là một cái đầu đầy kiến thức mà nó còn phải có một trái tim đầy yêu thương. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Một đôi tay sẵn sàng lắng nghe và đôi tay sẵn sàng giúp đỡ luôn luôn cần thiết trong cuộc sống này. Trong cuộc đời này có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái Phán xét một cách chắc nịch Như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta Từng phút từng giây chưa chẳng đùa Nhiều người mất tâm mất tích như một cơn gió Chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta Nhưng khi họ nói đến ta Họ luôn cho mình cái quyền như thể Họ là người tài giỏi Đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta Cùng ta ném trải hết những thương đau Nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta Họ cũng cho rằng đó là đúng Vì bạn tao nói mày xấu nên mày chắc chắn là người xấu Cuộc đời của mày vô cùng xấu xa như cách người khác nói vậy Nhiều người khác còn cao siêu hơn Họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta luôn Cái này, đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1.000 phần nghìn Nhưng khi câu chuyện của họ nói về ta Họ thẳng nhiên bình luận, buôn lời bêu rếu chúng ta mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sâu lưng họ, nói sai sự thật về họ mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn Trước những tổn thương bạn gây ra cho họ Mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc Nông cạn trong suy nghĩ Dễ dãi trong mọi vấn đề Sai lầm Người hay mỉm cười Là những người đã trải qua rất nhiều biến cố Đau khổ không nhất thiết là phải than vãn Đau khổ không nhất thiết phải lúc nào cũng dùng nước mắt Để phơi bày giữa thiên hạ này Bão tố quá nhiều Thế nên họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn Mỉm cười là chuyện đơn giản Nhưng miễn cười được sau tất cả những khổ đau Là điều không phải ai cũng có thể làm được Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình Không phải họ sợ hãi Lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này Lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn Thì bạn nói lại để làm gì Đối với những kẻ thích dùng lời nói Thì cách tốt nhất là im lặng Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện Tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng Chỉ đơn giản là bởi vì Người ta cho rằng cuộc sống cũng có thể phạm lỗi Và ai cũng cần được tha thứ Đừng lấy sự dễ dãi đó Mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn Cuộc sống là vậy Người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào Họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn Người tốt nhất với bạn thật sự Thì cho dù ai nói gì về bạn Người ta cũng sẽ chỉ im lặng Và cùng bạn vượt qua tất cả Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên Nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào Làm tổn thương một người qua những lời nói của chính mình Chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn Trước khi viết gì bêu rếu người khác, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mình viết như thế là đúng hay sai, là nên hay không nên. Trước khi đặt điều nói xấu người này cùng những người khác, hãy dành thời gian nghĩ đến những lúc họ khó khăn, bạn đang ở đâu, có ở bên cạnh để cùng họ trải qua những tháng ngày đau đớn kia không? Nhân phẩm một người, tư cách một người không phải là thứ được nhận định qua câu chữ trên mạng, Qua miệng lưỡi người khác Và qua sự nhìn nhận đánh giá chủ quan của chúng ta Mạng xã hội bây giờ nguy hiểm lắm Mọi thứ đều có thể diễn ra nhanh chóng đến mức Nhân phẩm của một người Chỉ cần một vài câu nói trên mạng xã hội Một vài tấm ảnh được đăng vô căn cứ Một vài bình luận công khai Vài chục lượt chia sẻ Miệng truyền miệng tay truyền tay nhau Mà nhào nặng thành một người xấu như họ mong muốn Bản thân chúng ta Ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt Người dám nói đến những điều chưa tốt của bạn mới là bạn của bạn Người dám khuyên nhủ bạn nên sửa chữa những gì còn thiếu sót Mới chính là bạn của bạn Nhiều người rất hả hê với việc nói xấu người khác Nhất là khi chưa kịp đủ có thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của chúng ta Cái đó chỉ minh chứng thêm cho sự đố kỵ và ganh tị của bản thân mình mà thôi Nếu đã không hài lòng về nhau Thì nên im lặng kết thúc mọi thứ Cuộc sống mỗi người là của mỗi người Không ai liên quan đến ai Nếu đã không hài lòng về nhau Thì đừng làm người khác tổn thương hơn Vì đừng ảo tưởng rằng Người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm Họ cũng có cuộc đời riêng để sống Và cũng không có nhiều thời gian tới mức Để tâm đến bạn đâu Thiên hạ lắm kể cho mình là đúng Cho mình là đủ tài giỏi Đủ thông minh để phán xét người khác Nhưng rồi họ đâu biết rằng Cuộc sống bình yên Chính là cách chúng ta đối xử Với những người xung quanh mình như thế nào Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh Thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình Hơn ai hết Bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần Bạn đối xử với tất cả mọi thứ xung quanh mình Càng gai góc, càng hàng học Thì những thứ xung quanh bạn Càng dễ quay lưng lại với bạn Bởi những lời nói đó Cuộc sống luôn tồn tại sự thật Và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật Thì đừng sợ miệng đời Đừng sợ những lời đàm tiếu Mọi chuyện không sao Cứ sống vì mình không làm gì sai cả Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên Để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp Bỏ ngoài tay những thứ không hay ho Và tha thứ cho những người biết ăn năn Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống Khi ta gặp những người nói xấu mình Nói những điều không tốt về bản thân mình Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Vì sao ư? Người ấy có quan tâm thì người ấy mới nói xấu mình chứ. Bởi thế, ta cần hạnh phúc trong những trường hợp như vậy để đáp lại sự quan tâm mà người khác đã dành cho ta. Đừng sống cuộc đời người khác Tôi không quan tâm bạn giỏi tới cỡ nào, tôi cũng không quan tâm bạn tài năng tới đâu và tôi cũng không cần biết bạn bận bịu ra sao, nhưng ít nhất một lần trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ gặp một thất bại mà bạn không lường trước được. Tôi không phải là thần thánh, là nhà tiên tri, thì có ý trụ dập bạn đâu, mà đó là nguyên lý của cuộc đời. Chúng ta hãy học cách chấp nhận và đương đầu với nó. Cuộc sống giống như một trận bóng đá vậy, kể cả cầu thủ giỏi nhất cũng có thể sút trượt quả bóng, nhưng có bao giờ bạn thấy Một siêu cầu thủ suốt trượt Và ngồi đó than thở không? Không hề Họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu Và họ phải tiếp tục chờ đợi cơ hội tiếp theo Và ghi bàn trong một trận đấu Hoặc là một nhà kinh doanh Bạn có bao giờ thấy những triệu phú khi phá sản Và họ ngồi đó khóc lóc, kêu ca than trời trách đất rằng Tại sao mình lại xui thế? Tại sao những điều này lại đến với mình? Why me? Không, họ gạt thất bại qua một bên Và sẵn sàng tinh thần cho dự án kinh doanh tiếp theo của mình Đừng bỏ cuộc Hãy luôn cố gắng để tạo ra giá trị Đúng như vậy Khi bạn tạo ra giá trị để giúp đỡ người khác Dùng thời gian của mình Sử dụng thời gian của mình một cách đúng cách Thì cũng là bạn đang giúp chính bản thân mình Mọi người hay sợ rằng Khi họ đạt được một thứ gì đó Họ sẽ mất nó Nỗi sợ mất mát luôn nữ trị trong mỗi con người chúng ta Ví dụ như sẽ mất tiền Mất công việc, mất người yêu, sợ mất sức Nhưng có một thứ quý giá hơn tất cả Mà tất cả chúng ta đều bỏ qua nó Đó chính là thời gian Thời gian là thứ đáng sợ nhất Bởi vì khi bạn đã đánh mất nó rồi Bạn sẽ không thể nào lấy lại được nó Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất mà bạn nên bắt đầu mọi thứ là ngay bây giờ Ngay bây giờ chứ không phải là ngày mai Tuần sau, năm sau là sau khi chúng ta có gia đình Là sau khi chúng ta nghỉ hưu rồi mới làm Mà là ngay bây giờ Tệ hại nhất của cái suy nghĩ Ôi còn sớm mà để từ từ đó làm Có chết ai đâu mà sợ Đúng là từ từ không chết ai Đúng là ta phải học, phải làm việc cả đời Nhưng bạn có chắc rằng 5 năm, năm nữa bạn còn sức để mà cống hiến Bạn có chắc rằng 10 năm nữa Khi bạn đã dư dã thời gian Bạn sẽ có đà để làm những việc khó khăn, thử thách Như Steve Jobs đã nói Thời gian của bạn không nhiều Vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác Đừng nghe những lời giáo điều Đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác Đừng để âm thanh của những quan điểm khác Lấn át đi giọng nói bên trong bạn Và quan trọng nhất Hãy giữ lấy sự can đảm Để đi theo trái tim và trực giác Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Đã bao giờ bạn tự hỏi, yêu thương bản thân có phải là lối sống ích kỷ? Mọi người vẫn bảo nhau rằng được sống vì người khác mới là một cuộc sống đáng quý. Không có thứ gọi là mục đích sống hoàn hảo, nhưng đích đến cuối cùng của một cuộc đời đáng sống chính là được lan tỏa và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho thế giới xung quanh mình. Nhưng sống vì mọi người không có nghĩa là hy sinh đến quên cả bản thân mình, tâm hồn mình và cảm xúc của mình. Như bức thư thứ 670 trong cuốn 1999 lá thư gửi cho chính mình của Miêu Công Tử, có đoạn như thế này. Vì sự phán xét của người khác mà chúng ta mài mòn biết bao sự sắc xảo, gạt bỏ bao cá tính của bản thân. Thời gian càng lâu, chúng ta càng không rõ cuối cùng sinh mệnh này là sống cho bản thân hay diễn cho người khác xem. Có lẽ vì thế mà đâu đó chắc chúng ta đã từng một lần nghe thấy câu Hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác. Yêu thương bản thân là học cách trân trọng và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Chỉ khi ta học được cách yêu thương bản thân mình thì mới có tư cách yêu thương và sống vì một người khác một cách đúng đắn và trọn vẹn ý nghĩa. Trong thế giới tươi đẹp và tràn ngập yêu thương này Chúng ta không thể chỉ sống vì riêng bản thân mình mà không để ý đến những người xung quanh. Cũng không thể vì người khác mà quên đi trách nhiệm với chính mình. Câu trả lời nằm ở chỗ. Như thế nào là đủ? Làm thế nào để cân bằng giữa việc sống vì mình và sống vì mọi người? Hãy nhớ rằng, điều tất yếu đầu tiên để học được cách yêu bản thân mình chính là phải lắng nghe tiếng lòng của lý trí. Tùy yêu thương là câu chuyện của cảm xúc của trái tim, Nhưng trái tim thì không có bộ não Nó không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan Trái tim thường mù quán mà Khi chúng ta cứ mãi trao đi yêu thương Cứ mãi hy sinh mà không mưu cầu sự đáp trả Là ta đang bỏ mặt lý trí, bỏ mặt bản thân mình Đừng để lòng tốt và sự hy sinh của mình trở thành những điều hiển nhiên Những người yêu bản thân sẽ luôn hướng tới việc cân bằng Đứng ngang hàng trong những mối quan hệ hướng tới những mối quan hệ hai chiều. Chỉ khi đó, ta mới có thể nhận ra ai là người trân trọng mình, ai thực sự quan trọng đối với mình. Cho đi và nhận lại vốn là điều hiển nhiên, là một quy luật thường tình trong cuộc sống. Sức lực và thời gian của con người có hạn, không thể san đều cho tất cả được. Chỉ nên tập trung vào đúng người, đúng thời điểm để gìn giữ những thứ đáng giữ gìn. Kể cả những bậc vị nhân Họ cũng không thể san sẻ tình yêu thương cho cả nhân loại Chẳng phải mẹ Teresa đã từng nói rằng Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại Nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt Một cách hoàn hảo với tình yêu vĩ đại Chúng ta đa phần đều là những người bình thường Hãy hiểu rõ chính mình, sống vì mình Và vì những điều thực sự xứng đáng Mỗi người sinh ra Đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình Đã được ban cho cuộc đời này Hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian Hãy sống và gạt bỏ những thị phi của thế giới bên ngoài Bạn bị người khác chê cười Vì họ cho rằng bạn thấp kém Không cùng chung thế giới và đẳng cấp với họ Nhưng họ đâu biết được rằng Mỗi người đều có một cá tính riêng Chẳng ai giống ai và nếu có giống thì sẽ bị đánh đồng mãi mãi. Bạn là bạn và không ai có thể thay thế bạn. Hãy tin rằng họ đang sống rập khuôn, mất đi cái tôi cá nhân chứ không phải là do bạn. Có một điều mà ai cũng phải đồng tình rằng lời nói có tính sát thương cao hơn hành động. Nếu bạn nghe được một vài lời bâng quơ không vừa lòng, bạn sẽ càng bị tổn thương cao hơn là những gì bạn nhìn thấy. Không ai sống thay bạn. Ngay cả những người mà bạn tin tưởng thương yêu nhất Chỉ có bạn mới có quyền chịu trách nhiệm với cuộc đời mình Vì vậy đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình vào người khác Buồn đến mấy cũng có lúc sẽ hết Đứng lên và nhìn lại nỗi đau đó Chúng ta mới có thể trưởng thành được Miệng là của người khác Họ có quyền được nói Ngược lại, tai là của mình Nghe cái gì là do mình chọn lọc Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động. Chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, không phải sinh ra do ý muốn của bất kỳ ai. Đừng để bản thân quá thiệt thòi vì suy nghĩ cho người khác quá nhiều. Có những việc mình càng giải thích thì nó càng sai. Vậy chẳng có lý do gì mình phải nói ra nhiều làm chi cho mệt. Mình biết và mình tin tưởng vào bản thân là đủ Đây là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng của cuộc đời. Đôi khi có những tai họa do chính sự vội vàng và vô tâm trong câu nói mà khiến ta gặp họa. Trước khi nói, hãy học cách suy nghĩ thật chín chắn và kỹ càng, đừng để cái miệng làm hại cái thân. Mỗi người chỉ một trái tim, nhưng có hai tâm nhị thức. Một tâm chứa đừng niềm vui, một tâm muộn phiền dấu cất. Khi vui nếu cười lớn tiếng Sẽ đánh thức buồn bên kia Lúc buồn nếu tràn mưa lệ Niềm vui ngẹn lối không về Mỗi người chỉ một trái tim Nửa mỏi mệt đời cơm áo Nửa nặng chấp mê phiền não Khiến tim tiêu tùy tháng ngày Sống hiểu điều chi là nặng Thì mới biết nhẹ nhàng buông, Sống hiểu nguồn tâm bình lặng, Tim gầy mới thoát đau thương. Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn, Thật ra ngắn đến không ngờ, Đoái nhìn con tim bé bỏng, Làm việc suốt 24 mươi bốn giờ. Hãy sống như hoa mùa hạ, Lìa đời tựa lá mùa thu. Nhân sinh thoảng lạng gió vội Đừng nhốt tim trong ngục tù Sai lầm lớn nhất của con người là không bao giờ kiềm chế cảm xúc Họ sống quá bản năng Có những việc chỉ vì đôi chút bốc đồng mà làm hỏng đại sự Chỉ cần con người có quan hệ với nhau Thì dù thân thiết cũng sẽ có lúc cãi vã Đó là quy luật Vì vậy đừng để sự tức giận lấn ác lý trí Chỉ khi có mâu thuẫn thì chúng ta mới có bài học và sự phát triển. Đừng bao giờ cho phép bản thân sống vì miệng đời, bởi có lẽ chẳng ai thật lòng từ đầu đến cuối. Khi bạn có tất cả thì bạn là thần tượng của họ, họ cho bạn nghe những lời hay ý đẹp. Khi bạn không còn gì cả thì bạn cũng chỉ là kẻ tầm thường trong câu chuyện của họ mà thôi. Trên đời này nhiều người lạ lắm, họ chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác, mà không thấy đống rác trên đầu mình. Với nhiều người, đem người khác ra để chỉ trích được coi như là một niềm vui. Sự thật là trên đời không có người hoàn hảo, vì thế hãy chấp nhận rằng sẽ có một số người luôn cố gắng tìm ra những sai lầm của bạn. Ví dụ như, một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư dả. Một người đang sân hận sẽ thấy người khác như đang chọc tức công kích mình. Một kẻ xảo trá sẽ thấy người khác cũng không thành thật. Thực chất, cách mà chúng ta nhìn nhận người khác Chính là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Dễ hận, dễ hờn dễ buồn bực Âu cũng bắt nguồn từ nội tâm bất an và lòng tham sân si. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một tấm vé về với tuổi thơ. Bởi khi bé, ta hồn nhiên biết nhường nào ta dễ cười như thế, càng dễ hạnh phúc hơn bây giờ. Con người ta càng lớn sẽ càng thấy cô đơn, càng thấy phiền não và thật khó để có thể có được cái gọi là hạnh phúc. Thấy rồi, vì ai mà chúng ta lại từ một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên biến thành một con người khô cằn, dễ cau gắt và bất hạnh. Chẳng bởi ai khác là do chính chúng ta đã cố chấp Đeo lên một cặp kính loan lỗ để nhìn đời. Tưởng tượng như hồi bé, chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không gần bẩn của mình. Còn bây giờ, thời gian khiến cho mỗi người mất đi cái nhìn trong sáng ấy về thế giới. Chẳng khác gì bị đeo lấy một cặp kính loan lỗ toàn vệt màu. Sự phát triển của xã hội khiến chúng ta cứ mãi rong rủi theo những lý luận đúng sai về cuộc đời và về người khác. Chúng ta luôn có hai xu hướng. Nhìn những thứ mình thích, những người mình thương qua cặp kính chỉ toàn màu hồng. Và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa qua lăng kính loan lỗ màu đen. Là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn người, nhìn sự việc trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, dễ khoan thứ hơn. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngậm của lũ trẻ, đủ nhẫn này để nghe hết một câu chuyện khó nghe cũng dễ dàng thỏa hiệp với những sự việc tưởng chừng khó chấp nhận. Những lúc ấy, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái vô cùng. Vậy mà, chỉ cần một chút lắng lo dâng lên trong lòng, những muộn phiền, sợ hãi về quá khứ và tương lai khiến tâm ta bất an, ngay lập tức ta sẽ nhìn ra rất nhiều đống rác trên đầu người khác. Khi ấy, những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu, Một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương. Những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng. Chúng ta bắt đầu đi soi mói mọi người, soi cho bằng ra lỗi lầm của họ, chỉ trích họ, chỉ chiết họ như là một cách để an ủi cái tâm bất an của bản thân. Bất kể người khác đúng, sai thế nào, ta cũng không sẵn sàng lắng nghe, không sẵn lòng chấp nhận. Liệu rằng soi mói để cố vu lên đầu người khác những đống rác, để chỉ trích, phê phán họ sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn sao? Hay là chính vị cứ mãi nhìn thấy lỗi lầm ân người là thứ khiến hình ảnh của chúng ta trong mặt bạn bè, đồng nghiệp trở nên xấu xí đi bội phần? Từng có người nói rằng, Cố tìm lấy lỗi sai ở người khác chính là đem rác về bỏ trên đầu mình. Chúng ta để tâm tới một chuyện không tốt chính là rước thêm phiền não vào người. Sinh mệnh vốn ngắn ngũi lắm, cuộc đời vốn chẳng biết trước được đâu, ai biết trước khi nào tử thần gọi tên mình. Vì thế, đừng phí hoài thời gian để đi phán xét những lỗi lầm nơi người khác. Đừng cố chấp giữ lấy những cặp kính loan lỗ kia nữa. Hãy buông thả nó xuống để cuộc đời hiện ra tươi đẹp hơn, để hạnh phúc đủ đầy dễ đi vào tầm mắt của ta hơn. Chẳng phải cổ nhân đã dạy rằng, nếu cứ luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác nhưng không thấy lỗi sai của chính mình thì không phải là khôn ngoan mà chính là nỗi bất hạnh đó sao? Cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào? Người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được. Vì vậy Cho dù bạn là ai thì bạn cũng không nên tùy tiện phán xét về người khác cũng như cuộc đời này có rất nhiều thứ bạn cần biết càng sớm càng tốt như vậy cuộc đời của bạn mới không mệt mỏi và chồng ch đừng bận tâm về những điều người ta nói sau lưng bạn vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn thay vì lo sửa sai lỗi lầm của chính mình chấp nhận thực tế là người khác có quyền chỉ trích nhưng Bạn không có nghĩa vụ phải đồng ý với tất cả những gì họ nói. Hãy sống cuộc đời bạn thích, miễn là bạn không phương hại ai, mặc kệ những dị người khác chế nhạo hay nói xấu bạn, kể cả bố mẹ bạn. Hãy theo sự mách bảo của trái tim, luyện nó thành thép, đi theo đam mê và bắt đầu hành động chứng minh cho người khác thấy họ đã sai lầm. Điều khó khăn nhất của cuộc đời này là hiểu rõ bản thân mình là ai. Trong cái thế giới luôn muốn biến bạn trở thành một con người khác thì việc luôn là chính mình, là thành tựu to lớn nhất mà bạn có thể làm được. Thực ra, con người hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến và nhất là theo lòng kiêu hạnh vốn có của mình. Nếu bạn không cho phép thì chẳng ai có thể làm bạn thấy mình tồi tệ hơn. Chúng ta luôn có hai xu hướng. Nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng Và ngược lại nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen Kỳ thực không phải là do thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực Thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy Đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình Đã được ban cho cuộc sống này Thì hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian Hãy sống và gạt bỏ tất cả những thị phi của thế giới bên ngoài Cuộc sống của người khác ra sao Đi con đường họ đi như thế nào Người đứng ngoài mãi mãi không thể nào hiểu được Vì vậy, không ai có tư cách bình luận họ, bởi vì chưa từng thật sự ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ không bao giờ cảm nhận được. Có lẽ bạn lý trí hơn họ, có lẽ sự khó khăn của họ trong mắt bạn chẳng là gì, nhưng bạn không được dùng lập trường của mình để soi xét, để chỉ trích. Gặp chuyện gì cũng vậy, không nên nói quá tuyệt đối, xem xét một vấn đề không nên quá chủ quan. Có những lúc ta nên hiểu, Nên đứng trên góc độ của người khác để xem xét vấn đề. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một con heo, một con cừu, một con bò sữa bị nhốt trong cùng một cái chuồng. Có lần, chủ nhân tóm chặt lấy con heo. Con heo rỗng lên la hét, kịp liệt chống cự Con cừu và con bò sữa bị tiếng hét của con heo làm cho khó chịu, tức giận quát nạt. Cậu làm quá lên rồi đấy, ông ấy cũng hay đến bắt chúng tôi, chúng tôi có kêu to như vậy đâu. Hèo nghe vậy đáp Ông ấy bắt cá cậu không giống tôi Ông ấy bắt cá cậu chỉ lấy lông và sữa Nhưng bắt tôi là để lấy thịt Cựu và bò sữa nghe xong Đều trầm lặng không nói Câu chuyện trên cho ta thấy Người đứng ở lập trường khác nhau Sống trong hoàn cảnh khác nhau Sẽ rất khó để có thể hiểu được cảm nhận của người khác Nếu như chúng ta có thể đứng ở vị trí của người khác Để nhìn nhận vấn đề Thì sẽ hiểu được người khác Vì sao lại như vậy? Sẽ gần hơn, phù hợp hơn với sự thật Cũng khiến tình cảm giữa người với người Trang hòa, gần gũi hơn Như vậy, những hiểu lầm, mâu thuẫn cũng bớt đi Có thêm một người bạn làm bớt đi một kẻ thù mà, phải không? Mọi kết cục trên thế gian này Không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra Vạn vật đều có nguyên cớ của nó cả Cuộc sống của ai cũng có những hỷ nộ ái ố mà người khác không thể nào biết đến. Có những người thường không hỏi rõ đen trắng, đã vội chỉ trích người khác, đều do không hiểu rõ nguyên nhân phía sau. Trước khi chỉ trích ai đó, nhất định hãy hiểu câu chuyện phía trước nó. Nếu không phân rõ trắng đen đã vội phê phán, vô tình sẽ làm tổn thương người khác. Nếu đổi vị trí, bạn sẽ phát hiện thế giới này không chỉ xoay quanh mình bạn. Mỗi người mỗi dạng, Họ đều có câu chuyện riêng của họ, họ đều là diễn viên chính trong thế giới riêng mình. Dù câu chuyện có êm đềm hay trớ trêu mỗi người đều phải tự mình trải qua những câu chuyện không giống ai, hoặc bi thương, hoặc hạnh phúc. Cuộc đời vô thường, ai cũng có những giọt nước mắt, những đau đớn. Hãy học cách tiếp nhận và thông cảm, đối đãi công bằng với mỗi người mà ta gặp. Có một câu chuyện thật như sau. Có một vị bác sĩ sau khi nhận một cuộc điện thoại Liền gấp rút đến bệnh viện làm phẫu thuật Cha của cậu bé là bệnh nhân Mất kiểm soát hét lên với vị bác sĩ Sao lại đến muộn như vậy? Ông không biết con trai tôi đang nguy kịch trong kia sao? Sao lại không có chút trách nhiệm nào như vậy? Bác sĩ bình thản mỉm cười. cười Rất xin lỗi Vừa rồi tôi không có mặt ở bệnh viện Vừa nhận được điện thoại tôi tức tốc đến đây luôn Bác bình tĩnh cho một chút Bình tĩnh! Nếu đứa trẻ trong phòng cấp cứu kia là con trai của ông, ông có bình tĩnh được không? Nếu con trai ông chết, ông sẽ làm gì? Cha của cậu bé phẫn nộ nói lớn, vì bác sĩ lại bình tĩnh mỉm cười. À, tôi sẽ im lặng cầu nguyện. Chúng ta từ các bụi đến, rồi cũng về với các bụi. Cầu nguyện là lời của Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho con trai bác. Cha của cậu bé giận dữ. Người có thể nói như vậy chỉ có thể là loại người vô tâm thờ ở với tính mạng của người khác Vài tiếng sau, phẫu thuật thuận lợi thành công Vì bác sĩ vui mừng bước khỏi phòng phẫu thuật, nói với cha cậu bé Cảm ơn trời đất, con trai bác được cứu rồi Không đợi cha cậu bé đáp lời, vì bác sĩ nhanh chóng rời đi, nói Có chuyện gì, bác hãy hỏi y tá Sao anh ta là kiêu ngạo như vậy được Đến vài phút để tôi hỏi tình hình con trai tôi cũng không đợi được sao Cha cậu bé quay sang bất bình với y tá Y tá hơi đỏ mắt Dạ Con trai bác sĩ vừa mất vì tai nạn ngày hôm qua Khi chúng tôi gọi bác sĩ đến làm phẫu thuật cho con trai bác Thì bác ấy đang trên đường đến tang lễ của con trai Giờ bác ấy cứu được con trai bác rồi Phải nhanh quay lại hoàn thành tang lễ cho con trai mình Này Những lời xâm xì bàn tán ơi Cuộc sống của họ đã xảy ra những gì? Họ đang phải trải qua những trắc trở và đấu đớn giày vò như thế nào. Đứng ở vị trí của bạn và tôi, có lẽ không thể nào hiểu được. Những điều bạn nhìn thấy chỉ là bề mặt mà thôi. Đừng dễ dàng bàn luận về họ, bởi vì chúng ta không đủ lý trí để hiểu được hỉ nộ ái ố trong cuộc sống của họ, để thông cảm cho những niềm vui, nỗi buồn của họ. Lập trường mỗi người khác nhau, sống trong điều kiện khác nhau, nên thật khó Để có thể hiểu được cảm nhận của đối phương Vì vậy đừng tùy tiện chỉ trích bình luận Làm cho họ thêm tổn thương nữa Thôi kệ buồn chi những tiếng đời Chỉ là âm điệu thoáng đầu môi Nghe khen càng thích chê càng khổ Thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi Thôi kệ sầu chi chuyện được thua Tuần đời tăng ráng lúc Rồi vua ai không mà chẳng dâm lần dài rồi cũng phù vân ngọn gió đùa Muôn sự trên đời do nghiệp duyên hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền trong mơ ai biết đời hư ảo thả bắt bóng từ trần chuyên Thôi kệ thôi đừng trách thế nhân đừng nhìn lỗi họ Để bân khuân Nhìn tình thế thái xưa nay vậy Thánh thiện thì ai ở dưới trần Thôi kệ chi rồi cũng sẽ qua Giận hờn tham oán nặng riêng ta Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ Mắt nhắm trong đời vàng đớn hoa Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm Nói năng thì dễ, khó là câm Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ Vui buồn sướng khổ tại nơi tâm Một người thật sự có giáo dục, có tu dưỡng Sẽ dùng tấm lòng lương thiện, bao dung Để giúp người khác trở nên tốt đẹp hơn Thật ra, đó cũng là đang giúp bản thân mình trở nên tốt hơn Nhìn những nỗi vất vả bản thân từng đi qua Mới biết nỗi vất vả của người khác Nhìn bao nhiêu những nỗi đau khổ Những khổ sở mà bản thân không để ai chạm đến Mới biết cuộc sống của người khác Thật ra cũng như vậy Cũng có sóng gió Cũng yên như vậy Nhìn lại chúng ta đi qua những khó khăn như thế nào Sẽ biết được họ đi qua những khó khăn như thế nào Người thật sự hiểu được sự tu dưỡng Sẽ hiểu được sức nặng của ngôn ngữ Nó có thể là lưỡi dao Cũng có thể là hoa hồng với một người Họ hiểu được không nên chỉ đứng trên góc độ bản thân Nhìn nhận một phía của một vấn đề Như vậy mới không gây ra thêm những nỗi tổn thương giữa người với người Mỗi bông hoa là một thế giới Mỗi trái lá riêng một cõi bồ đề Thật ra để làm được điều này không khó Thông cảm với người khác Bao dung với người khác Thì sẽ tìm được sự tĩnh tâm trong đời Có một câu nói rất hay như thế này Hạnh phúc không quyết định ở tiền tài, quyền lực hay dung mạo Mà hạnh phúc quyết định ở cách bạn đối xử với những người khác Bạn muốn là người vui vẻ hạnh phúc Thì hãy bắt đầu bao dung với người khác Khi ta bắt đầu bao dung với người khác và sống ở hiện tại Cũng là khi ta học được cách hiện diện để cảm nhận được những niềm vui Và hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình Ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc qua đi Để biết ơn những gì ta đang có và những gì vũ trụ đã trao tặng cho mỗi chúng ta. Một bông hoa sẽ không vì thời tiết xấu đi mà ngừng thở. Một con chim vẫn sẽ hót dù không biết sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Một đám mây xanh vẫn bay trước khi giông đen kéo đến. Tôi vẫn tin đó là cách mà tình yêu của vũ trụ đang bao quanh chúng ta. Mà chỉ khi chậm lại và thực sự hiện diện, chúng ta mới có thể cảm nhận chúng một cách sâu sắc hơn để thấy thế giới này thú vị và cuộc đời này thật đáng sống. Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống dù nhỏ bé vươn đến ngày mai. Khi ta biết sống ở hiện tại cũng là khi ta học được cách hiện diện để cảm nhận những niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình. Ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc qua đi. Để biết ơn những gì ta đang có Và những gì vũ trụ đã trao tặng cho ta Ta hiểu mình Tin vào con đường mình đi Để thôi hoài nghi bản thân Và ngừng so sánh mình với người khác Ta làm chủ được mình Để không bị chi phối bởi ngoại cảnh Để ngừng nghĩ về quá khứ Ngừng lo lắng về tương lai Và tập trung cho hiện tại Ta tự do Ta sống Và thật sự đang sống Sống cuộc đời của chính ta ngay tại đây và ngay vào lúc này. Chánh niệm bao trùm lên nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống, là sống thật với bản thân, là chấp nhận không có gì là mãi mãi, là hiểu được giá trị của sự sẻ chia thực sự. Đừng nói với ai đó rằng mày hãy khóc đi khi họ sụp sùi sau lần đầu tiên thất tình hoặc khi gặp bất trắc gì trong cuộc sống. Hãy cứ để cho họ khóc và chấp nhận thực tế rằng mình đang đau khổ. Khoan dùng với bản thân là chấp nhận cho những cảm xúc dù là tiêu cực nhất trôi qua trong tâm trí, không phải gọng mình lên chống chọi dù đã quá mệt mỏi. Hơn cả, sống ở hiện tại còn là khi vứt bỏ bản ngã của mình để không còn bị giới hạn bởi góc nhìn hạn hẹp của mình. Ta chấp nhận sự khác biệt và sống hài hòa với con người, với thiên nhiên. Ta dùng trí huệ và tình yêu bên trong chính mình Để lan tỏa những giá trị ý nghĩa lớn lao hơn cho đời Và để đưa sự sống vương đến ngày mai Giá trị của hạnh phúc nằm trong sự cảm nhận về thực tại Bạn không thể hạnh phúc khi cứ đắm đuối trong những ý niệm về tương lai Luôn sống với tư tưởng rằng Ừ, cố lên, rồi một ngày nào đó mình sẽ hạnh phúc Một ngày nào đó Điểm dừng của tâm trí bạn sẽ lại hướng về một tương lai được cho rằng đầy đủ hơn Hoàn thiện và duy mỹ hơn Chúng ta học cách sống chánh niệm Để trân trọng giá trị của cuộc sống Đã bao giờ có ai đó nói rằng Còn được thở là còn may mắn Khi bạn vẫn còn đang sống Chúng ta chỉ có thể ý thức về việc thở Khi ý thức được sự hiện diện của bản thân Trong khoảnh khắc Không phải ở quá khứ hay tương lai Bạn luôn được dạy phải sống trọn vẹn Trong từng khoảnh khắc Nhưng không ai để ý tới những thứ tưởng như hiển nhiên của khoảnh khắc, hơi thở. Chỉ khi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này. Tôi cũng tin rằng, chánh niệm là cách để người trẻ hiểu hơn về sự khoan dung và gây dựng lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn là một phẩm chất bắt nguồn tự nhiên từ sự thấu hiểu và chấp nhận. Thay vì tránh né nỗi đau của bản thân, Hay nhìn nhận nỗi đau của người khác một cách hời hợp Với chánh niệm, chúng ta chấp nhận thực tế Để trao đi tình yêu thương một cách trọn vẹn Một cách thấu hiểu hơn Cuộc sống luôn chứa đầy bất mãn Khi chúng ta không biết hài lòng Bạn luôn than phiền không thỏa mãn Không hạnh phúc, không đủ đầy Vì chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sự hiện diện Những thứ mình đang có Lần cuối cùng bạn ăn một món ăn bằng mọi giác quan là khi nào? Bạn có thực sự ngửi thật kỹ, nhai thật chậm, để món ăn từ từ để hương vị hòa quyện trong miệng không? Chúng ta có thể sống chánh niệm trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Ăn chánh niệm, học chánh niệm, uống cà phê chánh niệm và kể cả yêu chánh niệm. Mọi thứ vẻ đẹp của cuộc sống chỉ có thể cảm nhận khi bạn tương tác bằng mọi giác quan. Làm sao có thể yêu một người và duy trì một mối quan hệ tích cực khi bạn chỉ chậm tới vẻ bề ngoài của tình yêu hoặc luôn tưởng tượng về những thứ tiêu cực sẽ tới? Nhiều người không yêu với sự chấp nhận, họ yêu với mong muốn thay đổi đối phương hoặc hy vọng đối phương có thể thay đổi mình. Suy nghĩ về chánh niệm thực sự thay đổi thế giới quan của chúng ta dù là bất cứ ai. Đáng buồn thay, chúng ta thường hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của chánh niệm Khi đã băng qua những năm tháng chồng chênh nhất của cuộc đời Với đầy với sẹo Nếu có một tâm thế sẵn sàng Chủ động hơn với chánh niệm Có lẽ thế giới vội vã Sẽ không quăng quật chúng ta Rồi mới ném cho chúng ta một bài học Dù chánh niệm không thể giải quyết mọi vấn đề của bạn Nhưng sẽ giúp bạn thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề Và tôi nghĩ rằng Chỉ một chút thôi Cũng đủ khiến cho cuộc sống của tôi Của bạn Của tất cả chúng ta Dễ dàng hơn nhiều rồi, phải không? Vòng bình yên Ta chờ rồng rã một ngày Đến đêm yên bình ngơi nghỉ Xác thân giường đã hao gầy Nỗi chờ dài như vạn kỷ Ta chờ mòn mỏi cả tuần Mong sao tới ngày Chủ nhật Cuối tuần đã đến bao lần Đời ta vẫn hoài tất bật. Thôi thì chờ đến cuối năm, Xa xăm nhưng lòng cố đợi. Tết đến xuân qua âm thầm, Bình yên còn xa vời vời. Đành hẹn lòng sang năm mới, Mọi điều chắc sẽ tốt hơn. Hạnh phúc trốn xa tầm với, Ta chờ, chờ đến héo mọ. Mắt sâu thẫn thờ ngơ ngát, Bao giờ mới gặp bình yên Ơ hay, tóc chiều nay bạc Một đời chờ trong ưu phiền Thôi thế kiếp này đã lỡ Bình yên hẹn đến đời sau Rồi hẹn cùng nghìn sau nữa Ta hóa đá chờ thiên thâu Ta là người hay nhiều chuyện Lắm mồm Vậy hằng ngày, ta phải trao dồi miệng. Tùy theo nhược điểm của mình mà đặt thêm cho mình những câu pháp hướng tương tự cho phù hợp với đặc tướng của mình. Ách giữa đàn, mang vào cổ, chuyện người biết, chuyện mình mình hay. Đừng có tài khôn mà chút lấy quạ vào thân. Thật là vô ích khi mình đến can thiệp vào chuyện của người để rồi tranh chấp, đôi co. Nếu thường xuyên hướng tâm, Thì ta rất tỉnh táo, khi nói sẽ cẩn ngôn, suy tư rồi mới nói, và giảm tốc độ. Thó thị giờ suy nghĩ trước khi nói. Nếu gặp chuyện xảy ra mà nói lia lia, lỡ nói rồi làm sao lấy lại được? Nếu ta không khéo, nói phóng theo tư tưởng ngã chấp, thì có ngày sẽ chuốt họa vào thân. Từ nay ta phải yên lặng, sống trầm lặng, độc cư. Không được lắm mồm trước mọi hoàn cảnh. Mọi đối tượng do miệng lưỡi nói ra mà kẻ sân người khổ kẻ quyên sinh cho miệng lưỡi mà gia đình ly tán bè bạn tránh xa do miệng lưỡi nói ra mà dạng giật sinh linh phải chết đến nhà người bạn chơi khen con gà tốt quá nếu làm thịt ăn thì ngon tuyệt do miệng lưỡi nói ra mà có người bị tù đầy biệt xứ miệng lưỡi nói ra mà gia đình người ta xào xáo tham nên chia lìa, tăng đoàn tan rã vân vân. Nói chung, sự đau khổ của con người ta ở thế gian này phần đông là do miệng lưỡi. Vậy hàng ngày, chúng ta phải trau dồi miệng lưỡi để nói lời lành, lời thiện. Phải thường xuyên như lý tác ý câu này. Ta không nói thì thôi, mà nói ra thì phải làm vui lòng người. Nói ra mà làm vui lòng người là ta thương người. Làm người Ta phải thương người, thấy sự đau khổ của người như chính sự đau khổ của ta. C. Trau dồi tâm từ nơi ý hành. Muốn trau dồi ý, ta phải tư duy, thân tất cả chúng sanh cũng như thân ta thường đau khổ, đối khác, ta hãy thương yêu và chăm sóc chúng như chăm sóc con ta vậy. Sự tư duy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi nhìn hoạt động các loài vật, một đàn kiến đi qua Nó có buồn, vui, đau khổ. Nó ra sức bảo vệ khi bị con vật khác tấn công. Từ đó, ta tư duy đến đời sống của các sinh vật. Khi có con vật bị gặp tai nạn, ta phải ra tay cứu nó. Con kiến té xuống nước mà ta vớt lên là hành động của từ tâm. Khi nghe con nhái bị con rắn cắn thì ta phải mau mau chạy ra can thiệp để cứu nó. Khi một bầy chó hùa nhau tấn công một con chó khác trong xóm thì ta phải can ngăn Một con chim nhỏ bị con chim lớn mổ cắn thì ta phải ra tay cứu giúp nó. Khi để ý quan sát đời sống của loài vật thì ta mới thương yêu, cảm thông chúng. Lúc ngồi nghỉ ngơi mà có thể giúp đỡ được cho chúng thì lòng ta thấy vui mừng, tâm ta tĩnh táo và ta cũng tu tập thiền định nhanh hơn là cứ ngồi yên một chỗ luyện tập hơi thở. Sự quan sát còn làm cho tri kiến ta ngày càng rộng lớn hơn. Từ đó Ta tu duy mới thấy hạnh phúc ở trần gian chỉ là giả tạo. Ngồi thiền nhập định để làm chủ sanh tử mà không trau dồi tâm ý là một điều thiếu sót lớn. Thế nên, mỗi ngày chúng ta cần phải bỏ ra vài ba phút hoặc hai ba chục phút để quan sát mọi loài, lắng nghe tiếng kêu khổ cầu cứu của chúng sanh. Hành động như vậy sẽ giúp cho sự tu tập của ta rất nhiều. Từ trước đến nay, chúng ta tu tập mà không có người hướng dẫn cặn kẻ không biết phải tu tứ vô lượng tâm như thế nào, trâu dồi ra sao, nên lấy cái sau tu phía trước, lấy cái trước đem tu phía sau. Tao dồi lòng từ là tu cái tham sân si chứ không phải diệt tham sân si rồi mới tu tập lòng từ. Cứ mãi lo nén tâm, tập hơi thở, ngồi thiền làm cho dứt sanh tử luân hồi, trong khi tham sân si chưa dứt thì làm sao có lòng từ? Đức Phật dạy các tu sĩ Và cư sĩ tu tập để sống một đời an vui, xã hội có trật tự an ổn. Nếu ta tu 1, 2 năm và trau dồi tứ vô lượng tâm qua thân, khẩu, ý thì chắc chắn ta sẽ có hạnh phúc rất lớn, hạnh phúc chân thật cho ta và gia đình ta. Hãy tự hỏi, bấy lâu nay ta tu tập 5 năm, 10 năm, 20 năm mà gia đình ta có an vui giải thoát không? Hay là như ngục tù đau khổ? Nơi nào đạo Phật đến thì phải có giải thoát thực sự. Nếu không thấy giải thoát thực sự thì đó không phải là đạo Phật chân chánh. Có bao giờ quý vị nhìn cỏ cây, ngắm hạt sương đọng trên cỏ vào buổi sáng tinh mơ, có bao giờ quý vị để ý đến ngọn cỏ non mấy bữa trước, hôm nay đã bung ra thành lá cỏ không? Hãy theo dõi cuộc sống đang diễn biến trước mắt chúng ta, rồi ta mới thấy thương yêu cỏ cây loài vật. Cỏ cây và loài vật mà ta thương được Thì làm sao mà ta không thương được con người Dù cho người có quán ghét ta Ta cũng không để dạ Mà phải sống buông xả và thanh thản Do đó đời ta không có người thù Mà chỉ có người đã hiểu Và người chưa hiểu ta mà thôi Khi ta trau dồi được ý Thì thân và khẩu sẽ không còn khó khăn nhiều Hai là mã Bi vô lượng Bi vô lượng là lòng thương vô bờ bến nhức nỗi khổ của chúng sanh. Người có lòng bi không đành lòng ngồi yên nhìn sự thống khổ của chúng sanh. Đành rằng sự đau khổ của thế nhân là cái duyên nhân quả, nhưng lòng bi không cho phép chúng ta làm ngơ. Phải dùng lời khuyên bảo, thăm hỏi, có hành động cứu giúp. Khi thấy con vật bị gãy chân, ta ôm nó vào lòng, xoa nhẹ trên vết thương. Đừng sợ mất thời giờ trong cuộc đời ta, khi phải lo giúp đỡ cho người và cho vật. Hành động đó, thời gian đó, quý báo hơn là vàng bạc, ngay vàng của nhà vua. Làm được việc ấy, thì lòng ta cũng thấy hân hoan Vàng bạc của báo không thể đem lại nguồn vui lâu dài bằng niềm vui giúp người, vật bị lâm nạn, khổ đau. Nên nhớ, khi giúp cho chúng sanh được an vui, hạnh phúc, Ta cũng tìm cách giúp cho chúng sanh xa lìa nhân ác để sống vui, chứ không phải chỉ giúp họ khi họ bị khổ. Và khi họ cứ rơi vào đường khổ, thì phải dạy cho họ hành động thiện, tập nhân tốt để tránh quả khổ. Lúc còn ở Hòn Sơn, thầy đã lấy cái que can hai con kiến ra, mà nó vẫn cứ sáp vô đánh nhau hoài. Cuối cùng, thầy phải can ra và cách ly hai con vật xa, thì chúng nó mới hết cơn giận con vật mà như vậy, huống hồ là cơn sân hận của con người. Khi chúng ta trao dồi tâm từ là ngăn ngừa những điều kiện có thể làm cho chúng sanh đau khổ. Còn trao dồi tâm bi là nhắm ngay vào sự đau khổ của chúng sanh để mà xoa dịu, can ủi. Muốn được như vậy thì lúc nào ta cũng trao dồi, nhắc nhở tâm ta hãy thương người đang sân. Khi nào rảnh rỗi, thì phải tự nhắc tâm như thế, chứ không phải đợi đến lúc sân hận nổi lên mới áp dụng. Nếu thường xuyên thực tập nhắc nhở như thế, thì khi thấy một người đang sân với ta, ta mới có thể thương được. Hãy thương người đang bị bệnh khổ. Nhiều lúc, ta cứ tưởng là ta thương người, nhưng thật ra, ta không thương người bằng ta thương ta. Đó là một trạch pháp mà ta phải thường áp dụng nhắc nhở tâm mình. Hãy thương người đang buồn khổ. Nhắc tâm như thế để ta tìm cách giúp đỡ người. Đồng thời cũng gợi được nơi ta lòng thương người đang buồn khổ. Hãy thương người có tai nạn, hãy thương người trộm cắp. Đó là những câu trạch pháp mà ta thường áp dụng để nhắc nhở và tìm mọi cách để chỉ cho họ thấy cái nhân đau khổ. Để họ không còn tham lam trộm cắp nữa Vì thương người Nên khi thấy người đến trộm cắp của ta Thì ta không giận Mà còn thương hại họ Nếu ta không thường trao dồi lòng bi Thì ta có thể bắt họ bỏ tù Hãy thương người đang si mê Người đang uống rượu Hút thuốc, cờ bạc, dân dân Là người đang si mê Giả sử có người đến chửi mắng ta chỉ mũi quẹt cột khạc nhổ và còn gọi là thầy chùa này, thầy chùa nọ, liệu ta có chịu nổi không? Lúc ấy ta phải nhắc tâm, ta phải hiểu là họ đang mê muội thì ta thương hại họ. Nếu tha thứ được cho người thì ta sẽ không khổ. Hãy thương người, đàng tị hìm. Khi biết có người tị hìm, tìm cách nói xấu ta mà ta không giận họ. Trái lại, Còn thương hại họ Em hãy thương người đang cống cao ngã mạn kẻ nào cho rằng mình hiểu biết tất cả và đã chứng ngộ là người đang si mê cầu danh chấp ngã rất nặng do đó ta tránh tranh luận với họ để đem lại sự an ổn cho ta và cho người hãy thương người tàn tật trong khi có 6 căn đầy đủ Hãy thương yêu những người khốn khổ, sáu căng khiếm khuyết Hãy tặng cho họ một món quà nho nhỏ Như cục xà bông, kem đánh trăng Hay cái bàn chải cũng đủ an ủi họ Phải thường xuyên trao dồi, nhắc nhở tâm Nếu không, nó sẽ quên đi Vì nó bận theo đuổi theo những sinh hoạt của người đời Hãy thương người già yếu Vì một ngày kia ta cũng sẽ như vậy Kính cho họ lối đi, nhường cho họ chỗ ngồi, đưa họ băng qua đường. Hãy thương tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều đau khổ. Ta hãy đặt một tình thương rộng lớn, từ vô lượng, bi vô lượng. Từ đó, tâm ta lúc nào cũng an vui với dạng hữu. Tình thương đầy khắp tất cả, trang hòa mọi nơi, và ta sống thảnh thơi, an lạc trước dạng hữu. Và thường xuyên trao dồi tâm bi vô lượng của ta. Ba La Mã, hỷ vô lượng Có từ bi nên mới có hỷ. Hỷ là vui, vui vẻ với mọi người, người thương kẻ quán. Nói cho đủ là tùy hỷ. Vô lượng là tràn đầy phủ trùm. Hỷ tâm có hai loại. A. Hỷ vô lượng dục lạc, vui theo ngủ dục lạc. Đây là cái vui ngắn mũi mê muội của người phàm phu chạy theo trần cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó có sức cám dỗ con người đi đến chỗ đau khổ bất tận. Cái vui này ở xa như hạt kim cương, khi đến gần chỉ là hạt nước mắt. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng, nước mắt chúng sanh nhiều hơn 4 bể, đó là hỷ vô lượng dục lạc. Tâm con người là một cái túi không đáy, chạy theo dục lạc để tận hưởng. Và không bao giờ biết ngừng như con thiêu thân lao giờ ánh đèn thế nên con người cứ phải quanh đi lộn lại sanh tử muôn đời muôn kiếp không bao giờ dứt khổ khi có nhà lá thì mong có căn nhà ngói lúc cô nhà ngói thì mơ được căn nhà lầu hoặc là kẻ đang đi xe đạp thì ước ao được đi xe hông xe máy khi có xe hông thì lại muốn có xe hơi như người ta đây là hỷ vô Minh còn gọi là hỷ ảo giác chạy theo ăn ngon, mặc đẹp vân vân. Vui theo dục lạc là vui theo với ác kiếp. Khi thấy người sắc xanh, trộm cắp, tà dâm, hút sách đã không ngăn cản mà còn vui theo, tám thành sự vui chơi theo con đường ác là hỷ vô lượng tâm theo ác pháp. Ác pháp cũng nhiều vô lượng. Bảy lần nay chúng ta chỉ nghe vô lượng tâm tức là thiện pháp. Nếu tốt thì mới là lẽo của đạo Phật, lẽo của thiện pháp chứ giải thoát an lạc. Hỷ dục lạc thế gian là hỷ ác, tạo cảnh địa ngục trần gian, chẳng cần phải đợi mai sau, cái hỷ này tạo cho ta địa ngục ngay tại trần thế. Từ nay biết được như thế thì ta phải xa lìa, ly, dứt bỏ đi, chắc chắn chúng ta sẽ không có địa ngục ở trần gian. Cái hỷ đau khổ của biển đời tầm luân này, chỉ có người trí mới thoát được, còn người vô minh mê muội khó mà thoát khỏi. Chúng ta tu tập pháp Phật, giới, định, tuệ thì phải có trí tuệ siêu việt mới mong tu tập được. Nếu không thì ta vẫn còn nằm trong vòng tay của các loại hỷ này. Quý vị hãy tự xem xét mình đã thoát khỏi vòng tay ấy chưa? Nếu còn trong vòng tay của các loại hỷ này thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ chuốc lấy tai ương. Muốn trau dồi tâm hỷ vô lượng thì ta phải dắt tâm ta bằng dư lý tác ý. Hỷ của dục lạc là tai nạn, là bệnh tật, là khổ đau, vậy ta phải tránh xa cái hỷ này. Phải thường xuyên quán xét tao dồi tâm ta như thế để cảnh giác xa lìa nó, vì nó có sức cám dỗ ta rất mạnh như đá làm châm. Thỉnh thoảng ta lại nhắc tâm như thế, hỷ của dục lạc là tai nạn, là bệnh tật, là khổ đau, để xa lìa yếm ly ngũ dục lạc. Hỷ của ngũ dục lạc là ảo giác, là thuốc độc. Là rắn độc giết hại con người, ta hãy lánh xa các loại hỷ này. Do thường xuyên nhắc tâm như thế, cho nên trước sự săn sóc thương yêu nồng nàng, trước sắc đẹp lộng lẫy, ta mới đem lòng sợ hãi. Nhìn thấy thật là khả lạc, khả ái, ham thích, nhưng đụng vào nó là đâm vào gai trong, không phải là hạnh phúc gì đâu. Biết được như vậy, thấy suốt như vậy là không vô minh. Nếu không biết như vậy, không thấu suốt như vậy là vô minh. Câu này ta cũng phải thường xuyên nhắc đi nhắc lại để đoạn dứt lòng ưa thích thế gian. Tùy theo đặc tánh của mỗi người mà ta tùy nghi thêm vào câu pháp hướng để có đủ sức mạnh và giúp ta thoát khỏi những cám dỗ của vật chất. Vui theo ác pháp là hỷ tâm vô lượng ác, làm đau khổ chúng sanh là giết hại chúng sanh, ta hãy tránh xa hỷ này, kiểm ly hỷ này, từ bỏ hỷ này. Đó là các câu trạch pháp mà ta phải thường ghi nhớ, trao dồi tâm mình để tu thập thiện và chống lại thập ác. Là người tu sĩ Phật giáo, khi thấy ai làm ác là phải tránh xa, làm gì có sự vui theo. Một ông thầy tu không thể đứng trước hàng thịt, hoặc ngắm tô phở có mấy lát thịt nằm trên đó. Thấy các ác pháp, thấy sự đau khổ chết chóc của chúng sanh. Nếu ta không thể can thiệp giúp đỡ được Thì ta hãy lánh xa Để không nhìn thấy cảnh tan thương khốn khổ Máu đổ thịt rơi Đau lòng nát dạ Khi thấy hai người đang đánh nhau trí tử Nếu không can ngang họ Mà còn cổ vũ vui theo Thì ta không phải là người đệ tử Phật B Hỷ tâm vô lượng giải thoát Là vui giới dịp làm từ thiện của người khác khi có người bố thí cúng dường, hoặc xây nhà tình thương, trường học thì ta liền tán tháng vui theo và tận tâm giúp đỡ với lòng hân hoan sung sướng. Sự vui theo này là một bước tiến trên đường thiện nghiệp. Nếu ta có tiền của thì ta nên đóng góp giúp đỡ người, nếu không có tiền của thì ta hãy bỏ công sức ra phụ giúp công tác từ thiện ấy. Vì tâm bi vô lượng, thấy quá nhiều khổ đau trong xã hội, Nên ta không thể ngồi yên mà tư duy suông Ta phải làm một cái gì đó Để góp phần ban vui, cứu khổ cho mọi người Làm sao cho mọi người được no ấm Thoát khỏi bệnh tật, khổ đau Bệnh viện, thuốc thang Chỉ xoa dịu sắc thân của họ An ủi, cảm thông, khuyên nhũ Là xoa dịu thương đau của tinh thần Hành bi tâm như vậy cũng chưa đủ Ta phải làm cái gì hơn thế nữa Để diệt tận gốc khổ đau của muôn loài Chỉ có trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời Mới là nơi giúp đỡ người ta được an vui Học tập đạo đức nhân quả Diệt tận mầm móng đau khổ Những việc làm này khiến ta vui theo Vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho con người Chấm dứt nhân ác, tăng trưởng nhân lành Còn gì sung sướng cho bằng Con người thấy rõ đường đi lối về của nhân quả biết được nhân quả thì loài người không làm điều ác, loài người không làm điều ác thì trần gian này là cõi niết là thiên đàng và không còn có người bất hạnh trong xã hội.